Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô mà à, Thôi đời rồi Dù sao thì cô cũng không kém cỏi gì Muốn tìm được một người đánh công trả Mắng không mắng lại Tuy ý lăng nhục chồng cũng chẳng dễ dàng gì Hướng chỉ nếu không có anh ở bên cạnh Sợ rằng ngày nay Ngày nào đó cũng sẽ đem phiền tái tới cho cô Vậy thì cứ giữ Trông cho trước đỡ phiền tái vậy Thôi được rồi Nhìn anh đáng thương như thế này Em đáp ứng vậy Đúng là chỉ có em tốt nhất với anh Bây giờ chúng ta đi xác nhận trước có được hay không? Ôm chặt cô vợ mới cưới. Làm nghề rèn phải biết thừa dịp cho thêm lừa. Anh phải nhanh chóng có một thân phận mới mới có thể yên tâm được. Vội vàng như vậy làm gì chứ? Em muốn nghỉ ngơi nha. Cô cất lời hạ lệnh. Được được, làm việc trước cũng không tồi. Cái đổ đầu heo này, ai nói với anh như thế hả? Cô mặt cô thoáng đò rằn. Hay là để anh nấu cơm cho em ăn nhé. Sau đó thì cởi sạch em đến lượt anh ăn em nhé. Nghe cũng công tệ. Quên đi, cô nghe theo lời anh. Giọng đường cứ vang lên tiếng thét trói ta liên tục. Cô gái cất bước bỏ chạy. Giờ đây anh nhìn thấy phụ nữ liếc mắt đưa tình với anh đã muốn đánh. Gặp con cái tỏ tình với anh đã muốn đập. Còn bao giờ treo cái biển ngoan ngoãn trên đầu nữa. dám vất xuân với anh. Vậy thì anh sẽ làm cho đối phương tàn hòa bại liễu. dám phóng điện với anh. Anh sẽ xuyên thủng hai mắt của đối phương. Một kỳ đã chọc dẫn tới anh. Muốn bỏ mạng thì chẳng khác gì là nơi chân trời Ví dụ như là hiện tại Màu cứu mạng Một cô gái quần áo xốc xách Ôm lấy người hoàng sợ chạy trốn Lại bị đẩy vào ngõ cụt tiến thoái lưỡng nan Dám bỏ lên rừng của tôi sao Cô chán sống rồi hay sao hả Trước mặt lộ rõ cân xanh vô cùng đáng sợ Nói anh hóa thành ma quỳ Cũng không phải là hoa Em, em sai lầm rồi Em cũng không biết tại sao như vậy Vở tây anh lại nhịn không được mà câu dẫn Nhưng mà em, lần sau sẽ không dám nữa Mong anh hãy tha thử cho em đi Những lời này, xuống địa phù mà gặp riêng vương mà nói đi. Anh giống như bị ma nhập vào người. Thấy không thấy máu thì quyết sẽ không bỏ qua. Không cần, không cần. Cứu mạng, cứu mạng. Mạnh nhiên ngang. Anh lại bị quỷ ám à? Đừng có đùa nữa. Màu cốt theo em trở về đi. Phía sau một tiếng nói vọng đến. Ở trong nghe mắt hắn hoàn toàn mất hết sức lực. Anh trơ mắt mà nhìn cô gái bị miền bóp chặt. Hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc mình đã làm. Này! Tại sao rồi còn nắm lấy cô thế nhỉ? Anh cất tiếng hỏi. Cô gái bị dọa đến sắc mặt tái nhật ngập ngừng ấp ống nói. Anh nói nếu như không thấy máu, nhất quyết sẽ không bỏ qua. Anh nhíu mày, nhìn cô gái tươi trè trước mặt của mình, quả nhiên đã bị anh dọa đến không còn một giọt máu. Quỷ sứ kia, anh còn lấp ló ở đó làm gì? Mau tôi giúp em dọn bồ cầu đi. Nhẹ buông tay, cô gái rơi ở trên mặt đất. Anh quay người chạy đi, trường ra một khuôn mặt tuấn tú tươi cười.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 nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện